Sinh mệnh là một bản nhạc, chỉ có thể thăng hoa khi có sự hòa quyện của hai tâm hồn. Trên đời này, cái gọi là sự trói buộc vĩnh viễn vốn vô hình. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. choáng ngược trong thế giới mới mẻ và rộng lớn của tinh thần và trí thức nhân loại, cô gái nhỏ liễu địch đã bắt chợt lãng quên người thầy và biến xe xú phận. Nhưng những điều thuộc về tiềm thức, chỉ có thể ngủ quên chứ không bao giờ chìm sâu mãi mãi. Điều gì sẽ xảy ra khi liễu địch nhận ra nỗi nhớ cồn cào, Cảm giác trống vắng, mất mát và cả tình yêu thiêng liêng đang quận trào trong tâm khảm. Tiểu thuyết bến xe đang đi dần đến những chương cuối cùng, một câu chuyện đời đầy hư và thực sắp khép lại. Ai sẽ còn nhớ và ai sẽ lãng quên, tương lai mãi mãi chỉ là một ẩn số. Còn hiện tại, hãy cùng chúng tôi lắng nghe trong 15, mùa xuân của sinh mệnh các bạn nhé. Bên bờ hồ vị danh Cây liễu rủ cây hoa hòe, cây bạc quả Trải đầy lá vàng trên lối đi Rừng phong ở hòn đảo nhỏ giữa hồ Một màu lá đỏ Yên viên đã chìm ngập cảnh sắc cuối mùa thu Một buổi chiều trời mây quang đảng Gió thổi mát lạnh Ánh nắng dịu dàng tràn ngập khắp không gian Liễu địch lần đầu tiên rời khỏi cánh cổng trường Bắc Đại Kể từ khi nhập học đến nay Đi khỏi trường để làm gì Liễu địch không biết Có lẽ cô muốn xem thế giới ở bên ngoài Bắc Đại Hai tháng nay, cô chìm đắm trong cuộc sống đại học, gần như quên mất bên ngoài bờ tường của yến viên là một thế giới rộng lớn hơn. Hôm nay là thứ sáu, ngày thanh thản nhất trong tuần. Thời tiết rất tuyệt, trời xanh, mây trắng, làn gió thu mát rượi, ánh nắng chan hòa. Liễu Dịch tự hồ nghe thấy một tiếng gọi nào đó từ trong tiềm thức, thế là cô vô ý thức đi khỏi khuôn viên của Bắc Đại, rồi khỏi cánh cổng phía Tây của yến viên cổ kính. Liệu địch cảm thấy bản thân trở về một thế giới xa cách đã lâu Trên đường phố rộng lớn, xe cổ qua lại như mắc cửi Hai bên đường đều là những tòa nhà cao tầng, người đi lại tấp nập Đây vốn là cuộc sống đô thị quen thuộc với liệu địch Nhưng hôm nay, cô bất chợt cảm thấy có phần xa lạ Giống như ở trong tháp nhà voi quá lâu, liệu địch lãng quên mọi thứ ở bên ngoài tòa tháp Liệu địch chậm rãi đi trên vỉa hè trong cảm giác như cách một thế kỷ Không biết bao lâu sau cũng không rõ đi đến nơi nào Liệu địch chờ phát hiện trước mặt cô là một trạm xe buýt Bến xe Từ này chạm đến sợi dây thần kinh nào đó Từ đáy sâu trong tâm linh Liễu địch Đánh thức hình bóng chung sâu trong tầng ký ức của cô Bến xe buýt ở Bắc Kinh lớn gấp mấy lần quê nhà Ở đây có mái che Có ghế ngồi đàng hoàng Liệu địch ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi xuống ghế Ý thức của cô vẫn mơ hồ Bên cạnh bến xe là cây hoa hòe rất lớn Lá vàng rơi đầy trên mặt đất, là hoa hòe, chứ không phải là cây dương liễu. Liễu địch nhìn ngó xung quanh, Phạn Phước muốn tìm kiếm điều gì đó. Một trận gió thổi qua, lá hoa hòe bay xuống, rơi cả vào lòng liễu địch. Liễu địch lặng lẽ cầm một phiến lá đưa lên mũi ngưỡi. Phiến lá tuy đang ngã màu vàng, nhưng vẫn có mùi hương nhạt nhạt. Chạm vào đầu mũi, liễu địch còn có cảm giác ấm áp. Đột nhiên cô phản phước nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên bên tay cô Mỗi phiên lá rơi đều có mùi của mặt trời Liệu địch đứng bật dậy theo phản xạ Cô buộc miệng gọi tên một người đã lâu không nhắc tới Thầy Trương Cô hốt hoảng quan sát xung quanh Không, ở đây không có thầy Trương Chỉ có mấy người đang đợi xe buýt nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ Trong một khoảnh khắc, liệu địch không rõ rút cuộc cô đang ở đâu Ý thức của cô lại chìm vào hư vô mờ mịch Nơi sâu thẳm trong linh hồn cô Có thứ gì đó đang bẫy gọi Ngày càng mãnh liệt Ngày càng rõ ràng Liệu địch cảm thấy một tình cảm ẩn giấu Trong tâm linh của cô đang sống lại Nảy mầm và lớn lên Liệu địch phản Phước có thể chạm vào tình cảm đó Nhưng cô không thể nói rõ Rốt cuộc đó là gì Cô vô ý thức rời khỏi bến xe Vô ý thức quay lại cánh cổng phía tây của Yến Viên Cô không biết bản thân cô đang đi đâu Cô chỉ bước đi theo cảm giác mơ hồ, theo tiếng gọi từ đáy sâu tâm hồn. Cứ như vậy, Liễu Địch vô ý thức đi xuyên qua Yến Nam Viên, đến thẳng khu vực có 6 tòa nhà hành chính Trung Tây kết hợp. Đây là văn phòng làm việc của các khoa trong trường. Liễu Địch dừng lại trước một tòa nhà. Cô ngước nhìn ngôi nhà có ý vị cổ điển, nhưng cũng mang phong cách kiến trúc phương Tây. Trong lúc ngẩn ngơ, Liễu Địch cảm thấy cô đang đứng trước tòa nhà phía Bắc củ kỷ của ngôi trường cấp 3. Trong lòng cô đột nhiên trào dân một sự xúc động khó diễn tả Liệu địch không nghỉ ngợi Lập tức chạy vào cầu thang của tòa nhà Lên thẳng tầng 4 Cô phản Phước quay trở lại những năm tháng trước đây Ba năm liền ngày nào cô cũng chạy lên cầu thang như vậy Đến một văn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang trên tầng 4 Liệu địch thở hổn hỉnh Cô dơ tay lau mũi trên trán Và điều hòa hơi thở theo thói quen Rồi dơ tay chuẩn bị gõ cửa Cánh cửa đột nhiên mở ra Liễu địch giật mình đây không phải sự việc trong phạm vi thói quen của cô Một người đàn ông trung niên từ văn phòng đi ra Ông ta nhìn Liễu địch bằng ánh mắt nghi hoặc Đồng thời mở miệng hỏi Bạn sinh viên này em đến đây làm gì? Mình đến đây làm gì nhỉ? Liễu địch hỏi bản thân Cô ngẫn đầu nhìn tấm biển treo trên cửa Văn phòng khoa trung văn Mình đến văn phòng khoa trung văn làm gì? Làm gì nhỉ? Liễu địch hoang mang tự vấn Bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc của Liễu địch Người đàn ông trung niên không yên tâm, lại hỏi một câu. Em muốn tìm thầy cô nào phải không? Tìm thầy cô nào? Lữ địch bừng tỉnh ngay lập tức. Đúng rồi, cô muốn tìm một thầy giáo. Một thầy giáo ở trong lòng cô. Một thầy giáo mãi mãi tồn tại trong ký ức của cô. Mọi ký ức bị lãng quên thức tỉnh trong tích tắc. Mọi tình cảm bị phong kín hồi sinh trong tích tắc. Lữ địch là nghe thấy tiếng gọi từ đáy sâu linh hồn. Lúc này nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lập đi lặp lại bên tay cô Đi tìm thầy chưa Đi tìm thầy chưa Liệu địch lập tức quay người chạy khỏi tòa văn phòng làm việc Cô vừa chạy vừa suốt ruột tìm kiếm Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bóc điện thoại công cộng Liệu địch nhanh chóng lao đến nhấc điện thoại Nhét thẻ từ và bấm một dãy số Điện thoại kết nối Liệu địch nghe thấy một thanh âm già nua Xin hỏi muốn tìm ai Là giọng nói quen thuộc của ông Lý Liệu địch liền hét vào ống nghe Ông Lý, cháu là Liễu Địch cháu muốn tìm thầy Trương Cháu tìm thầy Trương Ngọc. Cháu, cháu tìm thầy Trương Ngọc sao? Ông Lý có vẻ không tiện mở miệng. Vâng ạ, cháu muốn tìm thầy, cháu muốn nói chuyện với thầy ngay lập tức, cháu muốn nghe thấy giọng nói của thầy ngay lập tức. Liễu Dịch sốt ruột vô cùng. Cháu xin ông nhanh lên, nhanh một chút có được không ạ? Ừm, được. Ông Lý dường như hơi phân vân. À, để ông đi tìm thầy ấy. Tìm Liễu Địch phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy Chương sắp đến rồi. Cô sắp nghe giọng nói của thầy Thời gian chậm chạp trui đi Liệu địch nhìn đồng hồ Kim Phúc vẫn không hề nhúc nhích Chờ đợi, chờ đợi Mỗi giây mỗi phút chờ đợi như trăm ngàn nỗi dày vò Cho đến bây giờ Liệu địch chưa từng trải nghiệm sự chờ đợi mãnh liệt như vậy Một lúc sau Liệu địch dường như nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại Có tiếng thì thầm to nhỏ Thỉnh thoảng sang lẫn tiếng cười khẻ Đã đến giờ tăng học rồi sao Hình như không phải Tiếng nói chuyện cố ý hạ thớp giọng đó Có vẻ rất kỳ lạ Nhưng mặc kệ Thầy chương sắp đến rồi Thầy chương Sao vẫn chưa thấy đâu cả Mặc dù trời hơi lạnh Nhưng Liễu định vẫn đổ đầy mồ hôi Lần đầu tiên cô có cảm nhận Hóa ra thời gian cũng có thể giết người Tiếng nói chuyện xì xào ở đầu kia điện thoại Đột nhiên biến mất Liễu định nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Trái tim cô nhưng ngừng đập Sau đó Cô nghe thấy thanh âm trầm thấp Vô cùng quen thuộc Alo Alo Tôi là Trương Ngọc. Sống muội Liễu Dịch cay cay, nước mắt trào ra, cổ họng tắc nghẹn. Cô vô cùng xúc động, nhịp tim mỗi lúc một nhanh, máu trong huyết quản sôi sục. Bàn tay cầm ống nghe điện thoại của cô run run, trái tim cô cũng rung rẩy kịch liệt. Cô muốn hắng vài câu, nhưng vừa mở miệng, tâm trạng xúc động trào ra theo tiếng nói. "Thầy Chương, em là Liễu Dịch. Em đang ở Bắc Đại gọi điện cho thầy. Em không rõ tại sao em lại gọi cuộc điện thoại này." Em chỉ biết em không thể không gọi Em muốn nghe giọng nói của thầy Muốn nít phát điên Thầy có khỏe không ạ? Công việc có thuận lợi không? Thầy đang dạy lớp mới Ai giúp thầy chấm điểm bài văn Ai tiện thầy ra bến xe đợi xe buýt Ai quét dọn văn phòng thầy Ai lĩnh lương hộ thầy Thầy còn chỉ đàn guitar không ạ? Còn hát nữa không ạ? Có nhớ bắt đại không? Thầy chưa Liệu địch đột nhiên ngừng lại Sau đó cô thuốc ra ba từ Bằng tất cả linh hồn của mình Em nhớ thầy Hai đầu điện thoại cùng trầm mặt chỉ nghe thấy tiếng thở của hai bênễ địch hết một hơi sâu cô chưa bao giờ trải qua tình cảm mãnh liệt cũng chưa bao giờ thể nghiệm tâm tình cuồng nhiệt như vậyước mắt chảy dài xuống gòn má của cô thứ tình cảm ẩn giấu trong lòng cô vừa đâm chội được giọt lệ tưới nước trưởng thành nhanh chóng lỡ địch lau khô nước mắt đôi mắt cô lúc này ngờ sáng sau đó cô tiếp tục mở miệngầ chưa à à Em ở Bắc Đại sống rất tốt. Thầy nói đúng, Bắc Đại thật sự là một thánh đường. Hiện tại em đang sống ở Trúc Ngâm cư của giáo sư Tô, đó là một nơi thần tiên. Vợ chồng giáo sư Tô đối xử với em rất là tốt, coi em như con gái của họ. Em biết nhiều giáo viên cũng làm quen với nhiều bạn bè nữa. Đúng rồi, thứ bảy tuần trước em còn gặp giáo sư Quý Tiện Lâm của Trúc Ngâm cư, em đã nói chuyện với ông cả buổi chiều luôn. Em nghĩ là trong 4 năm tới em nhất định thu hoạch nhiều điều từ Bắc Đại. Em sẽ dùng nó để tạo ra tương lai sáng lạnh của mình Thầy Trương, thầy có tin em không? Đầu bên kia điện thoại Vẫn im lặng Liệu địch nói tiếp Thầy Trương, thầy hãy kể cho em nghe về thầy đi được không ạ? Thầy vẫn ở văn phòng tầng 4 Tòa nhà phía Bắc đấy chứ Ở đó có lạnh không ạ? Học sinh mới giúp thầy có trách nhiệm như em không? Chầu hoa nhà của em vẫn tươi tốt đấy chứ Cây dương liễu và hoa đinh hương Ở bến xe chắc là rụng lá rồi Chúng Liệu địch đột nhiên ôn miệng Hoa nhài, dư liễu, đinh hương Là những thứ thầy không nhìn thấy Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác Thầy chương, thầy kể về cuộc sống của thầy đi ạ Đầu kia điện thoại vẫn không một tiếng động Liễu địch hơi hốt hoảng Bây giờ cô mới chú ý Kể từ lúc nhận điện thoại Thầy chương chưa nói một câu nào Thậm chí còn không có tiếng thở dài Liễu địch lắc lắc ống nghe Điện thoại dường như chưa bị ngắt Bởi cô lại nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ Từ đồ bên kia truyền tới Cô linh cảm có chuyện gì đó bất thường Lẽ nào thầy Trương gặp phiền phức Một nỗi hoảng sợ dội lên trong lòng liễu địch Cô liền cất cao giọng Thầy Trương Thầy làm sao vậy Thầy nói gì đi ạ Thầy gặp chuyện gì rồi ạ Thầy Trương Thầy lên tiếng đi ạ Thầy nói một câu có được không Thầy làm sao vậy thầy Trương Đầu kia vang lên một tiếng cạch Điện thoại đã bị bỏ xuống Liễu Dịch sững sờ, tiếng cạch đó tựa hồ tiếng dao sắc nhọn cứa vào lòng cô. Bàn tay cầm ống nghe của cô càng run rẩy kịch liệt, trong lòng cô dâng trào một nỗi hoảng sợ khó hình dung, hai chân cô mềm nhũn. Ngoài nỗi hoảng sợ, cảm giác lo lắng, bất lực điên cuồng chuốt cùng một lúc tấn công vào trái tim nhỏ bé của Liễu Dịch. Cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cô thấy bản thân sắp nổ tung, sắp sụp đổ. Liệu địch lập tức thả điện thoại Nhanh chóng lao ra ngoài Quên cả bút thẻ từ Cô không biết bản thân chạy đi đâu Huyết mạch trên toàn thân cô sôi sụp Tình cảm trên toàn thân cô cuộn trào Cô cần được bột phát Cần tìm một nơi bộc phát Liệu địch chạy theo ý thức mơ hồ Cuối cùng cô phát hiện cô đang đứng trước cổng Của trúc ngâm cư Liệu địch không do dự lao vào bên trong Giáo sư Tô đang ngồi ngoài đình đọc sách Bắt gặp bộ dạng hớt hơ hớt hại của liệu địch Ông vội buôn quyển sách Đứng dậy kéo cô vào lòng Liệu địch Con làm sao thế Con bị ốm à sắc mặt của con Sao, sao tệ vậy Liệu địch ôm chặt giáo sư Tô Như ôm vị thần bảo vệ Bác Tô Con sợ Đừng sợ Đừng sợ Giáo sư Tô một tay ôm liễu địch Một tay vỗ nhẹ lên vai cô Lên tiếng an ủi Con đang ở chút ngâm cư Có bác Tô ở bên cạnh Con không việc gì phải sợ Dù trời có rụt xuống Bác Tô cũng sẽ chống đỡ giúp con Giọng nói của giáo sư Tô rất dịu dàng Liễu địch bất giác ngẫn đầu Nhìn ông bằng ánh mắt cảm kích Ông đúng là một người cha hiền tự Dù không rõ nguyên nhân khiến con gái sợ hãi Nhưng ông vẫn an ủi con gái trước Nhờ câu nói của giáo sư Tô Nỗi sợ hãi trong lòng Liễu địch vơi đi không ít Giáo sư Tô đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá ở trong đình Nói cho bác Tô biết Tại sao con sợ hãi như vậy Giáo sư Tô hỏi Cô không biết Liễu địch thật thà trả lời Cô vừa gọi điện cho thầy Trương Giáo sư Tô rùng mình Thầy Trương làm sao rồi Ngựa khí của ông không còn vẻ bình tĩnh Và ung dung như trước đó Liệu địch lắc đầu cô đã hoàn toàn tỉnh táo Con không biết thầy bị làm sao nữa Thầy nghe điện thoại Nhưng mà không nói một câu nào hết Điều này khiến con hoảng sợ Con lo thầy gặp phiền phức gì đó Liệu địch đột nhiên kích động Ánh mắt cô sáng rực Bác Tô con không biết thầy bị làm sao Nhưng mà con biết là con bị làm sao rồi Cô hít một hơi sâu rồi cất giọng kiên định Con yêu thầy Con yêu thầy Con yêu thầy chương Lời nói vừa thốt ra miệng Liễu địch hoàn toàn sừng sốt Trời ạ cô vừa nói gì vậy Tại sao cô lại nói câu này Tuy nhiên trong tâm trạng xúc động Cô đã nhận thức một cách sâu sắc Lời cô vừa nói là sự thật Đúng vậy cuối cùng cô đã hiểu Thứ tình cảm điên cuồng nảy sinh trong cô Chính là tình yêu Là tình yêu đối với thầy chương Việc cô yêu thầy là sự thật không thể thay đổi Giáo sư Tô dường như cũng bị chấn động Ông ngỡn đầu hỏi thăm dò Liễu Địch Con có biết con đang nói gì không Con yêu thầy Trương Con bắt đầu yêu cậu ấy từ lúc nào Liễu Địch lắc đầu Con cũng không biết là con bắt đầu yêu thầy từ khi nào Có lẽ là từ rất lâu rồi Nhưng đến hôm nay Con mới phát hiện ra tình cảm của con Thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt Mà con chưa từng trải nghiệm bao giờ Cô đột nhiên đứng dậy, gương mặt người sáng lạ thường. Đúng vậy, con phát hiện con đã yêu thầy. Cả sinh mệnh của con, linh hồn của con đều yêu thầy. Vậy sao? Giáo sư Tô nhớ mày, nhìn liễu địch chăm chú. Ánh mắt ông lộ vẻ nghiên cứu và phán đoán. Bác còn tưởng những ngày vừa qua con đã bị con trai yêu quý của bác thu hút. Hải Thiên Liễu địch mơ hồ nghĩ, Hải Thiên là người tài hoa xuất chúng, học rộng biết nhiều. Đa tài, đa nghệ, phóng khoáng, nhiệt tình Có đôi mắt sáng, yêu một người con gái bằng cả sinh mạng Anh là hình tượng nam tự hán lý tưởng nhất trong lòng Liễu Địch Anh từng chiếm hữu tư tưởng của Liễu Địch Từng len lõi vào giấc mơ của Liễu Địch Từng khiến Liễu Địch rung động Tuy nhiên, những điều này phản phức là chuyện của mấy trăm năm trước Liễu Địch ngước nhìn giáo sư Tô Đồng thời, cất giọng, kiên định và rõ ràng Bác Thô, anh Hải thi là người đàn ông xuất sắc Con gần như chưa bao giờ gặp người xuất sắc hơn anh ấy Con không phục anh ấy Ngưỡng mộ anh ấy Con thừa nhận có một khoảng thời gian Con đúng là bị anh ấy thu hút Thế nhưng mà Cô đột nhiên ngẩn cao đầu Hôm nay cuối cùng con cũng nhận ra tình cảm của mình Con có thể nhất thời bị anh Hải Thiên mê hoặc Nhưng con đối với thầy chưa Là một sự tôn kính gần như sùng bái Thầy khiến con bị khuất phục từ đáy lòng Khao khát từ đáy lòng Yêu thương từ đáy lòng Tình cảm của con đối với thời Gồm cả sùng bái, ái mộ, khát sao khuyến lý Đây là tình cảm đã được tôi luyện qua 3 năm Con và thầy cùng trải qua phong ba bão táp Là tình cảm nảy sinh từ sự tin tưởng, chia sẻ cùng nhau Còn luôn đau với nỗi đau của thầy Niềm vui của thầy cũng là niềm vui của con Tình cảm này rất thần kỳ rất mãnh liệt Có sức mạnh hủy diệt mọi thứ Nếu đó không phải là tình yêu Thì con không biết gọi nó là gì nữa Giáo sư Tô lặng lẽ nhìn lữ địch Thần sắc của cô rạng rỡ tỏa ra hào quang sáng chói. Giáo sư Tô hết sức cảm động bởi thế tình cảm kinh thiên động địa đó. Nhưng đáy mắt ông vụt qua một tia đau đớn sắc mặt ông trở nên trắng mệt. Ông tự hồ phân vân một lúc, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Con gái, con có biết không, Hải Thiên thật ra chính là thầy trương của con. Bị xét đánh trúng có khi cũng không khiến liệu địch chấn động bằng câu nói của giáo sư Tô. Cô hoàn toàn hóa đá, chân tay tê liệt, Cô mở to mắt nhìn giáo sư Tô một lúc lâu Mới lắp bóp hỏi Anh Hải Thiên Là thầy Trương Anh Hải Thiên chẳng phải là con trai của bác hay sao Cô bé ngốc này Giáo sư Tô kết giọng đau đớn Hải Thiên đúng là thầy Trương Tên đủ là Trương Hải Thiên Trương Ngọc là tên trước kia Nó không thích tên Trương Ngọc Nên lúc đăng ký thì đại học Nó đã giấu bố mẹ sửa lại tên trong hộ khẩu Sau khi xảy ra vụ họ hoạn Để mọi người không tìm ra thông tích của nó Lúc đăng ký lại hộ khẩu Nó đã dùng cái tên trước kia Hải Thiên đúng là suy nghĩ đâu ra đấy Sau khi nó mất tích Trong quá trình tìm kiếm Bác thậm chí đã lần đến thành phố của con Nhưng kết quả đạt được Đều là điều tra không ra người này Ngay cả khi đọc bài văn của con Bác cũng không ngờ Trương Ngọc và Trương Hải Thiên Hóa ra là một người Nhưng Liệu địch vẫn hết sức nghi hoặc Anh Hải Thiên chẳng phải là con trai của bác hay sao Giáo sư tô thở dài nước nhìn bầu trời bố chiều tà Phạ Phước hội tưởng năm tháng xa sư Hải thiên đúng là con trai của bác hai bác một đời không có con cái bác viết Hải Th từ 9 năm trước kể từ lúc đó bác đã yêu quý nó như con ruột Hải Th cũng yêu quý hai bác sau một thời gian Hải Th dọn đến chúc ngâm cư trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình bác Nó có phòng ngủ và phòng sách riêng Nó gọi hai bác là bố mẹ Đối xử với hai bác như bố mẹ ruột Hai bác cũng coi nó như con ruột của mình Bởi vì quê ở rất xa Nên Hải Thiên thường ăn Tết ở nhà hai bác Cho đến 5 năm trước Bố mẹ Hải Thiên chuyển công tác lên miền Bắc Nó mới lần đầu tiên về ăn Tết cùng bố mẹ Không ngờ Không ngờ Nó một đi không trở lại Cô bé ngốc này Con ở Trúc ngâm cư lâu như vậy Lẽ nào con không phát hiện ra sao Đúng vậy Tại sao mình không phát hiện ra?" Liễu Địch ngẫm nghĩ, cô tự tự hồi tưởng lại một số đầu mối mà trước đây cô không lưu ý. Thảo nào sách ở Hải Thiên thư ốc gần như không có một cuốn nào trùng với sách của thầy Chương. Thảo nào nhìn ảnh Hải Thiên, cô có cảm giác quen thuộc, mái tóc đen đó, đường nét cương nghị đó, thân hình cao lớn đó, chẳng phải là nét đặc trưng của thầy Chương hay sao? Thảo nào của the phong cách ngôn ngữ của Hải Th kỳ ngữ rất quen thuộc đó chẳng phải là phong cách nhận xét bài làm văn của thầy chuyên hay sau Thảo nào mỗi khi nhắc đến Hải thiên vợ chồng giáo sư Tô đều lộ vẻ bi thương Thảo nào Hải thiênên một thời gian dài không về nhà Trờ ạ bao nhiêu đồ mối như vậy mà bị qua bỏ qua nhưng cũng phải thôiều địch làm sao mà có thể ngờ Hải Th tràn đầy sức sống Hải thiên có đôi mắt sáng ngờ và thầyương cả ngày đeo cập kính đen, Lạnh lùng, cao ngạo Lại là một người Liệu địch cảm thấy trái tim cô bị gặm nhấm Bởi một nỗi đau chưa từng có Cô vùi đầu vào lòng bàn tay Chìm đắm trong ký ức Một lúc lâu sau Liệu địch ngỡn đầu Khóe mắt cô hướng lệ Cô cất giọng chậm rãi Con từng nói Thầy chưa là người anh hùng mang tính bi kịch Bây giờ con đã hiểu hàm nghĩa của thư bi kịch rồi Bi kịch chính là những thứ đẹp đẽ Bị hủy bỏ Lỗ tướng thiên sinh nói rất đúng Thầy chương chính là vẻ đẹp bị số mệnh hủy diệt nhưng vẻ đẹp kiểu gì thì vẫn cứới là đẹp dù có bị nghiện nát thanh mãnh Vụng cũng vẫn đẹp cô đột nhiên nắm tay giáo sưô bác tu con yêu vẻ đẹp của thầyương con không bận tâm thầy ấy bị hủy nhiệt đến mức nào cho bác cũng hiểu tính con về tại sao bác không nói sớm cho con biết giáo sư tô nhìn vào đôi mắt trong vaiy của lũ địch ông thức giọng chua xót và bất lực con gái kệ từ lần đầu tiên gặp con Bác đã biết con không phải người tầm thường. Nhưng nhưng bác không thể nói với con sự thật. Là vì là vì thị trường không cho bác nói. Tại sao ạ? Liễu nghi hoặc, tại sao thị trường phải làm như vậy? Bởi vì nữ khí của giáo sư Tô càng khổ sở. Bởi vì hài thiên luôn yêu con, nó không muốn làm hại con. Liễu Địch đứng bật dậy, cô mở to hai mắt, gương mặt không che giấu vẻ kinh ngạc và xúc động. Bác nói gì cơ Cô lắp bắp Bác nói Thầy Trương yêu con Đúng vậy Hải Thiên rất yêu con Giáo sư Tô không hề do dự Yêu con không lời nào tả xiết Liệu địch ngẩn người Mãi mới có phản ứng Sao Sao bác biết Thầy yêu con Giáo sư Tô thở dài Vẫy tay ra hiệu liệu địch ngồi xuống Liệu địch Con còn nhớ hôm bác ra gặp lại thầy Trương ở văn phòng không Lần thầy Trương đuổi con ra ngoài đấy Liệu định gợt đầu Buổi nói chuyện với Hải Thiên hôm đó là cuộc trò chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời bác Hải Thiên mất tích là nỗi đau tinh thần lớn của bác Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có kết quả Bác thậm chí cho rằng nó không còn sống trên cõi đời này Nhưng bác nằm mơ cũng không ngờ Hải Thiên lại ra nông nỗi đó Khi bác nhìn thấy nó rõ dẫm pha trà cho bác Bác cảm thấy Thả bác nghe tin nó chết còn đỡ hơn chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Liễu Địch, nỗi đau trong lòng bác, có lẽ bây giờ con hiểu được ít nhiều, còn lúc đó, con chưa thể lĩnh hội, bởi vì con chưa từng gặp một thiên tràn đầy sức sống. Lúc đó, bác không thể kiềm chế, bác dùng ngữ khí ra lệnh hải thiên về nhà, về trúc cư. Bác không thể nhìn nó chịu khổ như vậy được, nhưng nó đã từ chối. Nó nói: "Bác ơi, bây giờ con chẳng có gì cả." Nhưng ít nhất con vẫn có thể sống tự lập Có thể dùng sức lao động của mình Để duy trì cuộc sống Như vậy con mới giữ được tôn nghiêm làm người Nếu con đi theo bác Con sẽ trở thành ký sinh trùng đáng thương Không còn tôn nghiêm và nhân cách Hải thiên coi nhân cách Và tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả mạng sống Nó Vốn là người cao ngạo Từ cốt tủy không khó khăn gian khổ nào Có thể đánh bại Nhưng bác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nó chịu khổ Thậm chí Gọi bác là Makoto chứ không gọi là bố, nó cố ý giữ khoảng cách với bác, nó không muốn liên lụy bác. Nhưng bác có thể bỏ mặc con trai của mình sao? Bác đã hét lên với nó. Hải Thiên, con không thể ích kỷ như vậy. Không thể chỉ vì một chút tôn nghiêm của con, tàn nhẫn cướp tư cách làm người cha của bố, con không có quyền cướp đi con trai của bố. Đúng vậy, con đã cướp đi con trai của bác, vậy con sẽ trả lại bác một cô con gái, nếu đích xứng đáng làm con gái của bác. Thầy Trương Liệu địch đau khổ gọi khẽ Cuối cùng cô cũng hiểu Tại sao giáo sư Tô lại dặn cô đến trúc ngâm cư Tại sao ông lại vội vàng đi tìm cô Lúc cô mới nhập học Tại sao ông lại đối xử với cô tốt như vậy hiểu đi Giáo sư tôi nhìn ra tâm tư của cô Bác đối xử với con không chỉ vì Hải Thiên giao phó Hải Thiên nói nói đúng Con xứng đáng làm con gái của bác Chỉ sợ bác không xứng làm cha của con Bác đừng nói nữa Con hiểu rồi Liệu địch cất giọng thành khẩn Bác kể tiếp đi ạ Giáo sư tôi thở dài Uống một ngụm trà rồi mở miệng Nghe Hải Thiên nó nói vậy Bác hơi sửng sốt Mặc dù sắc mặt nó không một chút tuyệt cảm Nhưng sống với nó nhiều năm Bác biết nhất định có thứ tình cảm gì đó Đang nảy nở trong trái tim đó Thế là bác hỏi Con yêu cô bé đó đúng không Cô ấy thần khiết như chậu hoa nhài này Nếu nhốt cô ấy trong phòng tối Liệu cô ấy có thể sinh trưởng mà nợ hoa Bác không thể trả lời câu hỏi của nó Một lúc sau bác nói Cô bé đó thì sao Nó có yêu con không Con đang cố gắng để cô ấy được yêu con Nói đến đây giáo sư Tô đột ngột ngừng lại Ông ngưỡng đầu nhìn liễu địch chăm chú Sau đó cất giọng hiền từ và bi thương Liễu địch Bác sám khẳng định với con Thầy chưa yêu con bằng tình cảm cố chất Nhẫn nhịp và đau khổ Nó yêu con sâu sắc vô cùng Đến mức không muốn để tình yêu của nó Ảnh hưởng đến tiền đồ và danh dự của con Lời của giáo sư Tô như quả bom hạng nặng Nổ tung trong đầu liễu địch Lây động mọi hồi ức chung sâu Dưới đáy lòng cô Rất nhiều chuyện cũ như cảnh đặc tả Của bộ phim điện ảnh hiện lên trong trí óc cô Liệu địch ôm đầu ngục xuống bàn đá Cô nhớ đến hình ảnh thầy chương Đợi cô trong buổi tối tuyết rơi đầy trời Hình ảnh thầy đổi mưa gió đến điểm thi động viên Và cam đoan với cô Thầy ngày ngày cùng cô đợi thông báo trúng tuyển Thầy lần đầu kể chuyện cuộc đời Ở văn phòng Thầy bộc lộ tình ý khi chơi guitar ở ngôi nhà nhỏ Vòng tay ô Và nụ cười rạng rỡ nhám mặt trời đó Trời ạ Cô là người hồ đồ biết bao Tại sao cô không nhận ra Ngay cái sự cử tuyệt lạnh lùng Cũng là thể hiện tình yêu sâu sắc của thầy Vậy mà cô còn tuổi thân Còn thờ ô Thậm chí hai tháng nay Còn quên mất thầy Cảm giác hối hận, đau khổ, cảm động ấy nấy Là một lần nữa tràn ngập trong lòng liễu địch Cô ngẫn đầu Cất giọng tự trách Bát tu Con thật đáng chết Con không biết thầy yêu con Luôn yêu con Giáo sư Tô lắc đầu Liệu địch Con đừng trách bản thân Con còn quá trẻ Vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu Không, bây giờ con hiểu rồi Trong mắt liệu địch bùng cháy một đống lửa Con yêu thầy chương Yêu thầy bằng cả trái tim con Con phải cho thầy biết là con yêu thầy Thầy sẽ không bao giờ chịu cô đơn một mình Bởi vì bất kể gặp phải khó khăn gì Con cũng sẽ ở bên thầy Con sẽ là đôi mắt của thầy Đúng vậy, con sẽ là đôi mắt của thầy Con sẽ giúp thầy trở lại với công việc sáng tác Newton, Homer Chẳng phải đều là nhà văn khiếm thị hay sao Dựa vào tài hoa của thầy Thầy nhất định sẽ trở thành nhà văn xuất sắc Bác Tô Liệu địch nắm tay giáo sư Tô Bác hay mua dụng con vé tàu hỏa Ngày mai cô sẽ đi thăm thầy Ngày mai là thứ bảy, con không cần xin nghỉ học, Chủ nhật con sẽ quay về. Trong điện thoại thầy chẳng nói một câu, con thực sự lo sợ thầy xảy ra chuyện. Hơn nữa con nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ và tiếng cười xấu xa, thì nhất định gặp phiền phước rồi. Con phải quay về, con phải quay về ngay. Con sẽ giúp thầy giải quyết rắc rối. Hai người dù sao cũng mạnh hơn một người mà. Bác Tô, con nhất định sẽ về với thầy. Yếu đi, con đừng quá xúc động. Giáo sư Tô quả quyết cắt ngang lời cô. Có lẽ Hải Thiên không gặp phải nhiều phiền phức mà nó nhận ra tình cảm của con Sợ liên lụy đến con Để mới cố ý làm như vậy Dù thế nào con cũng phải quay về Liệu địch nói kiên định Thầy Dương cô quạnh và đau khổ như vậy Con phải nói cho thầy biết Trên thế giới này có một người yêu thầy Coi thầy còn quan trọng hơn mạng sống của cô ấy Dù chỉ là một cô gái bình thường Nhưng cô ấy sẽ dung hợp sinh mệnh của cô ấy vào của thầy Như vậy thầy sẽ không cô đơn nữa Liệu địch Giáo sư Tô sửng sờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt Cô bé vô cùng thuần khiết Cô bé là người có tư tưởng Có chủ kiến Dám yêu, dám hận Cô bé yêu Hải Thiên không phải là sự xúc động nhất thời Thế nhưng Thần sắc của Giáo sư Tô Đột nhiên trở nên nặng nề Điều đỉnh con đang nghĩ qua chưa Tình yêu của các con liệu có kết quả không Bố mẹ con sẽ nói thế nào Dư luận xã hội sẽ phản ứng ra sao Ngoài ra Hải Thiên còn là Người khiếm thị thế giới của người khiếm thị như thế nào con có lý giải nổi không Con yêu Hải thiên sẽ phải chăm sóc nó cả đời việc chăm sóc một người mù sẽ khiến con phải hi sinh rất nhiều bao gồm cả việc học tập của con sự nghiệp của con và những thứ khác con sẽ phải đối mặt với khó khăn còn không tưởng tượng nổi mỗi khó khăn con đều phải tiêu tốn nhiều tinh thần và sức lực để khắc phục công việc của Hải Th không ổn định nó đứng trước nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào, Trong khi con vẫn còn đi học Vấn đề kinh tế là bài toán rất năn giải Các con phải đối mặt với áp lực từ mọi phía Mỗi một áp lực đủ đánh gục các con Hơn nữa Có thể con còn phải đối mặt với trở ngại xuất phát từ Hải Thiên Tâm hồn của người mù rất nhạy cảm Bác không dám nói Hải Thiên không có một chút lòng tự ti Có thể trước mặt bác Có thể trước mặt người khác nó không tự ti Nhưng khi đối diện với con Bác không dám đảm bảo nó sẽ không tự ti Những điều này Con đang nghĩ qua chưa? Liễu Địch cúi đầu, cô không có cách nào phủ nhận lời nói của giáo sư Tu Đây là sự thật, là sự thật không thể trốn tránh. Trầm tư một lát, Liễu Địch ngẩng đầu, thần sắc cô trang nghiêm, đáy mắt bộc lộ sự quyết tâm bất chấp tất cả. Cô lên tiếng, thanh âm rõ ràng, tràn đầy sức mạnh. "Bác Tu con biết những điều bác nói đều là sự thật, hoặc sắp trở thành sự thật. Nhưng nếu con trốn tránh, Một mình thầy chưa sao phải gánh chịu tất cả những khó khăn này Con nghĩ Một khi yêu nhau Thì cả hai người phải cùng gánh vác khó khăn Con không bận tâm con hy sinh bao nhiêu Mất đi bao nhiêu Con chỉ muốn nói Kể từ ngày hôm nay trở đi Sinh mệnh và linh hồn của con Hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy chương Nỗi đau của thầy cũng là nỗi đau của con Niềm vui của thầy chính là niềm vui của con Chúng con vinh nhục cùng hưởng Không phải ai hy sinh cho ai Nếu cuộc đời thầy là một cái giếng khô Con cũng sẽ ở dưới giếng khô với thầy Cho đến khi chúng con cùng đào ra dòng suối ngọt lành Nếu số mình đã định thầy phải sống trong địa ngục Con cũng sẽ xuống địa ngục với thầy Hai người chịu tội dưới địa ngục Dù sao thì cũng tốt hơn một người lẻ loi trên cõi đời Tóm lại là con biết rõ tương lai của chúng con tồn tại nhiều chông gai Sau khi nhổ hết gai Có lẽ chúng con sẽ đến một thế giới tươi đẹp Cũng có thể chúng con sẽ nghèo khó vất vả một đời Hoặc không thể thoát khỏi bụi gai Dù kết quả thế nào ông cũng vẫn sẽ đi theo thầy. Giả sư Tô bị chấn động bởi lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn và sâu sắc của Liễu Địch. Ông nhìn cô chăm chú, do xúc động, gương mặt trắng ngần của cô ửng đỏ, đôi mắt đen láy bùng cháy một ngọn lửa. Toàn thân cô tỏa ra ánh hào quang rung động lòng người. Cô thật đẹp, không chỉ xinh đẹp, cô còn thuần khiết và thông tuệ. Giả sư Tô bất giác thở dài, một cô bé mỹ lệ như vậy mà Hải Thiên lại không thể nhìn thấy. Bởi vì đối với người mù Vẻ đẹp bề ngoài vĩnh viễn không tồn tại Nhưng ông biết Đối với hai đứa trẻ này Vẻ đẹp bề ngoài cũng không tồn tại Hải thiên không nhìn thấy liễu địch Nhưng vẫn yêu cô Còn liễu địch đã bỏ qua hải thiên mắt sáng Để đi yêu chư ngọc mù lòa Hai đứa trẻ yêu nhau bằng trái tim Bằng linh hồn Giống như hải thiên nói Linh hồn hòa nhập vào nhau Tình yêu như vậy liệu có thể chia cắt hay không Ai có thể tách hai linh hồn đã hòa nhập Giáo sư Tô không khỏi cảm động bởi tình cảm Của hai người trẻ tuổi Có điều liễu địch vẫn còn nhỏ Cô bé không thể hiểu hết được sự tàn nhẫn Và vô tình của xã hội và con người Về phần hải thiên Nó đã biết quá rõ Phải trả cái giá cũng quá lớn Liệu nó có chấp nhận tình cảm của liễu địch Nó có chịu đợi liễu địch đi con đường đầy Chúng gai này hay không Ông nên làm gì với con trai và con gái Mà ông yêu quý Sống quá nửa đời người Đây là lần đầu tiên trong đời Giáo sư Tô Cảm thấy rất mâu thuẫn Và rối bời Trong lúc giáo sư Tô chìm trong suy tư Liễu địch lại lên tiếng Bác Tô, con xin bác Bác hãy giúp con mua một tấm vé tàu hỏa Con thật sự không yên tâm Cuộc điện thoại ngày hôm nay quá bất bình thường Con nhất định phải quay về xem tình hình thế nào Một câu nói đánh thức giáo sư Tô Đúng vậy Con trai ông gặp phiền phức Ông có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao Hải thiên là người cao ngạo Không chịu cúi đầu, ai biết được Sẽ xảy ra chuyện gì Nghĩ đến đây giáo sư Tô cất giọng lo ơn Dẫu địch Ngày mai bác đi mua vé tàu hỏa Bác cùng con đi thăm Hải Thiên Đúng vậy Hải Thiên đã mất quá Nhiều thứ đẹp đẽ trong cuộc đời Nó không nên để lỡ tình yêu thuần khiết này Thật vậy sao ạ Lý địch vui mừng nhảy lên Cô sắp được gặp lại thầy Trương Sắp đích thân bày tỏ tình cảm với thầy Thầy Trương gặp phiền phước ư Cô không sợ cô sẽ cùng thầy đối mặt Thầy Trương không chấp nhận tình cảm của cô ư cô cũng không sợ, chỉ cần thầy yêu cô, cô sẽ có cách khiến thầy chấp nhận tình cảm của cô. Liễu địch đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm áp từ trái tim cô chảy qua toàn thân cô, đất đai tơi xốp hoa cỏ hồi sinh, chồi non nhú lên, búp hoa nở rộ, mùa xuân của sinh mệnh Liễu địch mùa đẹp nhất trong đời người đột nhiên ập đến, gió xuân thổi qua gương mặt cô, nước xuân làm ẩm ướt trái tim cô, hạt giống tình yêu được gieo xuống và nhanh chóng lớn lên thành một cây cổ thụ, hạnh phúc khiến thiếu nữ mới biết yêu ngây ngất. Đúng vậy, mùa xuân rất đẹp. Khi nào gặp thầy chương, cô nhất định sẽ dùng tình cảm ấm áp như mùa xuân, giải đông tâm hồn đóng băng của thầy. Chỉ cần gặp thầy, tất cả sẽ tốt đẹp. Đúng vậy, chỉ cần gặp thầy. Ngày hôm sau, giáo sư Tô không mua được vé tàu hỏa. sang sớm ngày hôm sau nữa, liệu địch nhận được điện báo. Bên trên, chi vẹn vẹn một hàng chữ. Chương Ngọc qua đời vì tai nạn giao thông, mau về gấp. Mùa xuân của Liễu Dịch lập tức bị bóp chết bởi hàng chữ tàn nhẫn lạnh lùng đó. Trước mắt cô tối sầm, cô liền ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tình yêu của liễu địch nảy mầm vào mùa thu khi cô học trung học năm thứ nhất. Đâm trồi và nảy mầm suốt 3 năm với người thầy giáo kiếm thi dạy ngữ văn. Tình yêu tồn tại như sinh mệnh, gắn liền với cuộc sống của liễu địch. Gần vui đến mức chính cô cũng không nhận ra mà chỉ có điểm nhiên coi đó là điều vốn đã tồn tại rất lâu, rất lâu hoa quyện cùng với số phận và linh hồn mình. Mùa xuân của sinh mệnh, mùa của tình yêu đơm hoa kết trái. Mùa của cô gái nhỏ chợt ngửi thấy hương thơm tuần khiết từ tình yêu đã bắt dễ sâu trong tâm khảm. Mùa của sức sống mãnh liệt và khát khao cháy bỏng đỡ yêu thương được cùng nắm tay người ấy đương đầu với mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời. Đáng tiếc, cây đã ra hoa nhưng người muốn hái quả lại chỉ có một. Bạn vẫn hỏi tôi, nếu tình yêu của họ được định sẵn sẽ chẳng thể đi đến cuối đời thì nên chấm dứt vào lúc nào để cả hai có thể điềm nhiên đi tiếp cuộc đời phía trước. Chắc chắn rằng, Thời điểm ấy chẳng hề tồn tại Vì linh hồn chỉ có thể hòa quyện chứ đâu thể phân ly Tôi thương trong mùa xuân của Liễu địch vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc Nhưng vì sao Thầy Trương lại từ bỏ sinh mệnh của chính mình Khi Thầy vừa tìm thấy ánh sáng hạnh phúc một lần nữa Tất cả đều là ấn số Kết thúc chương 15 Mời các bạn lắng nghe những âm thanh cuối cùng Trong sinh mệnh người Thầy tài hoa bất hạnh của chương tiếp theo Người ra đi đâu bỏ lại sau lưng tất cả Đâu hiểu rằng nỗi đau của người ở lại Là sự ám ảnh khôn nguôi Và mất mát suốt cả cuộc đời Điều gì sẽ cho đợi liễu địch ở phía trước Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Ở chương 16, trở về चले不看俗下去 让悲傷無法消言才也你輕柔細上的美別又無法去去這調如我走得太速 这并不坚实的欲望来不及等不及回头欣赏木兰香遮不住伤